Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn ngu yêu. Tối mộng khinh cuồng. Chương 6, Nam tử chúng độc ba. N. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz hớ ngày trước xem tivi. Không phải nói những người cổ đại đó. Chú trọng nhất các loại ăn tình sao. Động một chút là lấy thân báo đáp các loại. Vừa nghĩ tới, nếu nàng cứu nam tử này, khi nam tử này tỉnh lại, sẽ thâm tình chân thành nói với nàng. Nhạc nhạc, là nàng đã cứu ta phải không? Ta không có gì báo đáp nàng, không bằng ta liền lấy thân báo đáo đi. Mệnh nghề nghiệp phát tác, đồng nhạc nhạc lập tức tiến vào trạng thái ảnh tưởng. Vẻ mặt thèm thuồng. Hai mắt chỉ kén không biến thành hình trái tim Cái miệng nhỏ nhắn nhít lên, vẻ mặt háo sắc ha ha được được được, vậy thì lấy thân báo đáp đi Haha ha. Đồng nhạc nhạc tiếp tục mơ mộng cho đến khi bên tai lại lần nữa truyền đến tiếng nam tử kêu sen Nghe vậy, đồng nhạc nhạc lập tức hoàn toàn thức tỉnh Nghĩ bản thân vừa rồi lại có thể hoa si cũng quên mất Nam tử này vẫn còn thân chúng kịp độc chứ Hắn hiện tại khẳng định vô cùng khổ cực đi Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc lập tức thu hồi suy nghĩ bay xa cúi đầu đưa tay nhìn chân mình Ô, không Chỉ thấy móng vút này ngắn ngủn lông lá sồn xào Lòng bàn tay đầy thịt non phân lộn Rất là đáng yêu Hiện tại muốn nàng làm bị thương chính mình Đồng nhạc nhạc vẫn còn có chút không nỡ Chỉ là lại nhìn nam tử nằm trên mặt đất Trước mặt tính mạng sắp buông Đồng nhạc nhạc cũng không kịp nhiều như vậy Ta không edit được đoạn này Lập tức liền bá một tiếng Lộ ra móng vuốt sắc bén Răng bạc cắn chặt một cái Lại quyết hướng phía cánh tay mình cắt tới Trên cánh tay chuyển đến một hồi đau đớn Đau đến nỗi đồng nhạt nhạt nghe sang nhít mép Ai, mẹ nó, thật là đau Đồng nhạt nhạt cắn sang chịu đau nói Lại thấy mặt trên cánh tay đầy lông của mình Lúc này đang có một vết máu tràn ở nơi này Chỉ thấy vết máu kia đầu tiên là nho nho từ từ Máu tươi kiều diễm kia Vết máu liền chậm rãi chảy ra Nhìn trên bộ lông trắng như tuyết Máu tươi kiều diễm ướt áp kia Giống như trên mặt tuyệt chậm chậm mọc ra cây mai máu Tươi đẹp lóa mắt như thế Nhìn thấy mà giận mình Cánh tay bị đau Mắt thấy máu tươi chậm rãi chảy xuống. Đồng nhạt nhạt lập tức đem cánh tay chảy máu của mình đưa uy. uy. U À. Trên miệng người nam tử, chỉ là nam tử hiện tại môi tím khép chặt, giọt máu tươi nhỏ xuống, hắn cũng không có uống được. Thấy vậy, chân mày đồng nhạt nhạt khẽ nhăn. Sau đó Liện lo lắng nói Ngươi mau mở miệng uống đi Bằng không máu ta chảy uổng rồi Đồng nhạc nhạc mở miệng nói Nhưng không biết bản thân nói ra Lại thành thanh âm chi chi chi Nghe vậy đồng nhạc nhạc tỏ ý vô cùng bất đắc dĩ Cũng biết mình bây giờ không phải người rồi Lại làm sao có thể nói ra tiếng người chứ Trong lòng đang buồn đau Ai biết Nam tử vốn đang hôn mê Dường như nghe hiểu không ngờ Lại có thể theo bản năng mở môi tím Đôi môi nam tử mở ra Máu tươi trên cánh tay đồng nhạt nhạt Liền trầm rãi thuần theo môi tím của hắn Nhỏ vào trong miệng nam tử Đồng nhạt nhạt chuyên tâm Chỉ muốn nam tử có thể giải độc tỉnh lại Cũng không biết máu bình suốt cuộc phải nhỏ bao nhiêu giọt. Cho nên đồng nhạc nhạc mặn cho từ vết thương của mình không ngừng chảy máu, không ngừng nhỏ vào trong miệng nam tử. Nhưng không biết bản thân hôm nay trên người lấy máu thiên kim. Dần dần đồng nhạc nhạc cảm thấy đầu mình có chút chóng váng. Không biết có phải là thiếu máu quá độ hay không Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy từng đợt chóng ván đánh tới Sợ bản thân sẽ bất tỉnh Đồng nhạc nhạc không khỏi mạnh lắc lắc đầu nhỏ Cắn chặt đầu lưới Để cho mình giữ vừng tỉnh táo Trong lòng cũng không so với ảnh não Lẽ nào Mấy đại hán vừa rồi nhận lầm Nàng không phải trồn phượng hoàng trăm truyền thuyết, chỉ là trồn trắng thông thường. Máu của nàng không thể giải trăm độc. Nếu là như vậy, máu này của nàng thật đúng là chảy uổng. Trong lòng đang bất đắc dĩ, mặt mày đồng nhạc nhạt lúc này càng thêm mấy phần bất đắc dĩ thở dài.